chính giải thân mến, hạ yến rất vui khi được gặp lại các bạn ở trong chuyên mục chuyện dài kỳ được phát sóng hàng ngày của website vnradio.vn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần 21 của câu chuyện từ bỏ em kiếp sau nhé tác giả trang trang. Phần 21 bên nhau chiều thứ ba ghen có lợi cho thể xác và tinh thần. Truyền thống của nhà tôi là đón Tết ở nhà ông bà ngoại. Năm nay có thêm Hạ Trường Ninh nên bố mẹ tôi tính 20 Tết anh ấy còn ăn Tết với gia đình, vì vậy nhà tôi đã đón Tết hôm 29 ở nhà ông bà ngoại. Sau khi về, chúng tôi tới thẳng thị trấn, bà ngoại nhìn thấy Hạ Trường Ninh vẫn có chút phòng bị, chốc chốc lại thì thầm với bố mẹ tôi vài câu, nhưng biểu hiện của Hạ Trường Ninh luôn khiến gương mặt bà ngoại ánh lên nét rạng rỡ. Nước ở thị trấn rất ngon, đậu phụ ở đây nổi tiếng gần xa. Lúc đón Tết, nhà nào cũng tới riêng cắt xác cạnh miếu Chiêm Thần lấy nước về làm đậu phụ. Trước giờ, việc này đều do bố mẹ và tôi làm, lần này Hạ Trừng Ninh đến, tự nhiên việc này đến lượt Hạ Trừng Ninh làm. Hạ Trừng Ninh mặc áo măng tô, thấy vậy, bà ngoại bèn lấy một chiếc áo bông bảo anh ấy thay vào. Áo bông là bà ngoại may cho ông tôi Ông ngoại rất thích mặc chiếc áo bông này Ông luôn nói Áo lông giờ cứng lắm Mặc không thoải mái Nhưng áo bà ngoại làm đều là áo kiểu tôn trung sơn cũ Chất vải là vải âm đan Màu xanh sẫm. Hạ trường ninh vừa khoác lên người Là tôi không nhịn được cười Anh ấy mặc áo lông đi đôi giày mũi tròn nữa Thì chẳng khác gì thổ phỉ Cái tên này còn mặt mày hớn hở Không quên định mấy câu Thay bộ quần áo này vào thoải mái hẳn Còn thoải mái hơn cả áo măng tô của anh Kích cỡ cũng vừa vặn Áo bông co giãn, mềm lắm Bà ngoại bất giác cười lớn hở Còn nói nếu anh ấy thích Thì sẽ may cho anh ấy một chiếc khác Tôi vô cùng hận thấu bản lĩnh này của anh ấy Anh ấy cũng dựa vào chiêu này để lấy lòng bố mẹ tôi Bây giờ ngay cả vườn hoa sau nhà Tôi để dành cũng hiến nốt rồi Thực sự không thể đoán được lòng dạ con người này Tôi lôi anh ấy gánh thùng đi lấy nước Còn cầm theo một cạnh liễu đi sau quất mông anh ấy nữa Hạ Trường Ninh, anh thật thà một chút đi Đừng ngoan ngoãn nịnh nọt nữa Phúc Đại Gia, mẹ em đi sau lưng đấy Hạ Trường Ninh hạ giọng đáp Tôi giật mình ném vội cành liễu đi Nếu để mẹ tôi nhìn thấy tôi làm thế này Kiểu gì cũng mắng tôi một trận cho mà xem Hạ Trường Ninh phì cười Rồi gánh hai thùng nước chạy về phía trước Tôi biết ngay là lại mắc mưu anh ấy Đuổi theo được vài bước Tôi mới phát hiện ra Anh ấy gánh nước chạy còn nhanh hơn tôi nữa tôi thở hổn hển rồi kêu anh ấy chạy chậm một chút hạ trưởng Ninh quay đầu lại cười phúc sinh qua Tết dậy sớm chạy bộ cùng anh hàng ngày nhé còn lâu tôi mới làm đợi khai xuân bố mẹ tôi đi làm mình tôi ở nhà ông dung đợi kết quả cơ hội ngủ nướng thế này ngàn năm mới gặp giếng bát giác đã sửa thành giếng khoan để cho tiện việc lấy nước mái đình bên trên vẫn mang hương vị cổ xưa tôi liếc hạ trưởng Ninh và nói Biết nguồn gốc cái giếng này không Hạ trưởng Ninh ngẩn đầu Nhìn mái đinh rồi cười Có đinh bát giác này Tôi tức điên lên Con mắt nào của anh nhìn thấy cái đinh này là bát giác thế Hạ trưởng Ninh cười đát <cười> Trò chơi động não chỉ có trẻ con mới thích chơi Có điều Thấy em ngoan thế này Anh sẽ nói cho em đáp án Đinh này chỉ có 4 góc Hướng xuống nước giếng Không phải thành 8 góc hay sao cái tên này lúc cả vú lấp miệng em cũng không hề đỏ mặt tôi thở dài nghe đây cô giáo ninh sẽ lên lớp cho anh gọi là giếng bát giác vì thành hiếng hình tròn còn miệng giếng dùng đá tạc chạm thành hình bát giác hiểu chưa hạ trưởng Ninh nghi ngờ nhìn tôi nước giếng sẽ trở nên ngọt hơn các giếng khác ấy. tôi sững sờ con anh ấy đã bật cười thành tiếng và gánh thùng vào trong đình tôi tức giận lừa mấy ấy một cái Khi bạn nghiêm túc nói chuyện với anh ấy, thì anh ấy lại bẻ căm ly lẽ, rõ ràng là logic của bọn cướp. Người tới đình lấy nước rất đông, nền đất trong đình ướt nhẹp, Hạ Trường Ninh quay lại dặn tôi. Em đứng đợi anh ở bên ngoài đi. Không sao đâu, năm nào cũng thế. Tôi nói rồi đi vào trong với anh. Anh ấy trao mày quát. Đứng ngoài đợi, đừng có làm vướng chân. Tôi đánh đứng bên ngoài đợi, Mặc dù giọng anh ấy không vui Nhưng sự quan tâm ấy lại khiến người ta cảm động Tôi nhìn anh ấy mà không nén được cười Hạ trưởng ninh cúi xuống Nhấn cần bơm nước Ánh mặt trời phản chiếu trên gương mặt anh ấy Khi người đàn ông lao động Luôn là lúc họ hấp dẫn nhất Còn hấp dẫn hơn những người ngồi trong quán cà phê Ấm áp nói chuyện Anh ấy vừa nhấn cần bơm nước Vừa quay sang nhìn tôi Xí tình Nói linh tinh Em mà nhìn xem bao giờ thì mới đầy thùng Vậy có nghĩa là em không thích anh tôi cứng họng ngậm chặt miệng anh ấy nhìn ngang nhìn dọc rồi đi như bay tôi nâng cầm tôi lên hồn ngấu nghiến sau đó tiếp tục nhấn cần bơm nước tôi trừng mắt lườm anh ấy nhưng không né được cười đợi khi anh ấy đi gánh nước về tôi liền đi sau túm lấy một góc áo của anh ấy giống như cái đuôi nhỏ bám theo phúc sinh em cũng quấn người gớm em không thèm quấn người em ghét nghe câu này xong anh ấy đứng lại đổi thùng nước sang vai kia rồi nói Phúc sinh, nói lại một lần nữa, phải nghiêm túc Nước sánh ra ngoài rồi này Cái tên ngốc này, ai nói nghiêm túc với anh chứ Anh ấy nhìn tôi, nói với vẻ coi thường Bạn gái cũ của anh trước đây ngày nào cũng mở miệng ra là nói yêu anh Rồi bảo bối yêu dấu, nói không ngừng, miệng dẻo quẹo Em không so được đâu Tôi nhớ tới ngũ Nguyệt Phi, cả người lại thấy gai lạnh, bị sốc Ngũ Nguyệt Phi gọi Hạ Trường Ninh là bảo bối yêu dấu Ngũ Nguyệt Phi có gọi anh không? Đa Linh Hạ trưởng Ninh ra vẻ đứng đắn nói Không phải là vi tử, mà là giật chân Cô ấy còn gọi là anh hạ hạ, ninh ninh Tôi ưỡn ngực, làm bộ buồn nôn Cũng may, em chưa ăn cơm trưa Nếu không, nôn hết ra thì phí quá Hạ trưởng Ninh cười đầy thâm ý Rồi đưa tay vẹo má tôi <cười> Phúc sinh, chỉ có em thôi, ngay cả gọi thân mật Một tí em cũng không gọi Suốt ngày hạ trường Ninh, hạ trường Ninh Được rồi, còn phải xem biểu hiện của anh có tốt không đã Biểu hiện tốt, em sẽ đặt cho anh một nickname Tôi ưỡn ngực đi lên đằng trước, không quên dặn dò anh ấy Gánh cho cẩn thận, đừng để sánh ra ngoài Tối em dạy anh xay đậu phụ Anh ấy gánh nước, còn ra da bộ đùng đỉnh Tự lầm bầm sau lưng tôi Tối dạy anh ăn đậu phụ, ý kiến này hay đấy Nói cái gì thế hả? Anh ấy cười hi hi, đang định trả lời thì điện thoại gieo Giúp anh cầm điện thoại, anh đang gánh nước Không biết bỏ thùng nước xuống mà nghe điện thoại à Nghĩ thế, nhưng tôi vẫn thò tay vào túi lấy điện thoại Và ấn nút nghe, rồi áp vào tay anh ấy Vì đứng rất gần, nên tôi còn nghe thấy đầu dây bên kia vọng sang tiếng khóc của con gái Anh Ninh... Hạ Trường Ninh cười cười và cố ý gánh nước để tôi đứng sát gần anh ấy nhưng vừa nghe thấy tiếng khóc, liền đặt thùng nước xuống và cầm điện thoại ra chỗ khác nghe. Phản xạ trốn tránh có điều kiện này khiến tôi thực sự không vui. Không vì điều gì khác mà chỉ vì tiếng khóc của cô gái trong điện thoại lại còn gọi thân thiết như thế nữa. Anh Ninh, anh Ninh, tôi giật mình giật tỉnh. Người gọi điện thoại tới có phải giật chân không? Tôi đứng bên cạnh, cố ý không nhìn anh. Nhưng Tài vẫn vỉnh lên nghe trộm Anh sẽ đi chuyến bay cuối cùng của ngày mai Đợi anh tối rồi nói Ngoan đừng có khóc Tôi nghe thấy tử ngoan Trong lòng vô cùng khó chịu Nghĩ tới giật trần Là hình ảnh cô gái trong tấm ảnh lại hiện về trong đầu tôi Hạ trưởng nhìn úp máy rồi nói với tôi Bạn bè gặp chút chuyện rắc rối Tôi... Ừ một tiếng Anh ấy không nói gì nữa Tôi cũng không hỏi Hạ Trường Ninh coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, ăn cơm trưa còn nói chuyện vô cùng vui vẻ với bố mẹ và ông bà, nhưng có lúc tôi vẫn thấy dáng vẻ lo lắng của anh ấy. Vốn đã định chưa mai ăn cơm trưa xong Hạ Trường Ninh sẽ dẫn tôi về nhà anh ấy đón ngày 30 Tết, nhưng hôm nay vừa ăn xong cơm, Hạ Trường Ninh đã quyết định đi. Anh vẫn muốn đi luôn hôm nay. Anh ấy nhìn tôi, trong ánh mắt đượm vẻ hối lỗi. Ngày mai không được sao? Là việc gấp phúc sinh à Tôi không phải là người không biết đạo lý Nghĩ tới việc anh ấy đã từng kể cho tôi nghe chuyện tình cảm của anh ấy và giật trần Chắc giật trần có chuyện gì đó khó khăn Nên nghe xong anh ấy mới mềm lòng Hạ Trường Ninh chào người nhà tôi xong Liền vội vã kéo hành lý đi Khi nào anh về Hạ Trường Ninh chào mày Cũng không biết được nữa Chắc là nhanh thôi Nhưng có thể kéo dài vài ngày Tôi thực sự muốn anh ấy nói cho tôi nghe Rốt cuộc có chuyện gì Nhưng anh ấy không nói Tôi muốn anh ấy nói cho tôi nghe người gọi tới là giật trần Nhưng anh ấy không hề nói Ngày 28 Tết Tiếng pháo trong thị trấn đã bắt đầu lác tác nổ Tôi nghe thấy nhưng không cảm thấy vui vẻ náo nhiệt Mà cảm thấy yên tĩnh Ngày lúc này nói chuyện với Hạ Trường Ninh Xung quanh yên tĩnh lạ thường Anh đi đường cẩn thận Anh sẽ gọi về cho em Tôi gật đầu Nhìn anh ấy đi xa, không hiểu tại sao, từ giây phút ấy tôi không thể nào vui được nữa. Ngồi trong sân bay, tôi ngẫm nghĩ, giật trần quan trọng đến thế sao? Quan trọng tới mức, điện thoại một cái là hạ trường ninh cong đuôi lên, ổ lại thêm một đêm cũng không được. Phúc sinh, đổ thêm đậu vào đi con. Tôi vội sực tỉnh, đổ thêm đậu đã ngâm sẵn vào trong cối. Men theo vành cối, xong nước đậu màu trắng ngà đã tỏa mùi ngai ngái. Tôi lại nhớ tới dáng vẻ lo lắng của anh khi nghe chuyện điện thoại. Lẽ nào anh ấy nói chuyện với con gái đều kêu ngoan sao? Cảm giác không thoải mái này theo tôi tới tận đêm khuya. Tôi nằm trên giường, nhìn điện thoại rồi tức giận tắt máy. Hạ Trường Ninh đến nơi không gọi điện báo bình an, nhưng tôi đã đợi suốt một đêm. Chằn chọc cả đêm không ngủ được, tôi lại bật điện thoại, đợi một lúc cũng không thấy có chuông báo. Giật Trần Cái tên cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Ngay cả đêm nằm mơ, tôi cũng mơ thấy cô ấy. Qua ngày 30, Hạ Trường Ninh vẫn không có tin tức gì. Tôi muốn gọi điện thoại cho Trường Ninh. Nhưng nghĩ tới chuyện ngay cả một tin nhắn anh ấy cũng không nhắn cho tôi. Trong lòng lại cảm thấy vô cùng tức tối. Nghĩ tới ngày xưa, muốn thoát khỏi anh ấy như thoát hủi, tôi lại càng cảm thấy ngại ngùng khi chủ động nhắn tin, gọi điện cho anh ấy. Đón Tết xong, tôi và bố mẹ về thành phố. Tôi lười biếng nằm nhà, dịch điện thoại. Nhớ ra lâu lắm rồi không liên lạc với Mai Tử, tôi liền gọi điện cho cô ấy Thần tiên ơi, hiếm có quá, cuối cùng cũng bị lộ mặt rồi Giọng Mai Tử vô cùng vui vẻ à, về thì bị cảm, sau đó bận thi Tôi ngại ngùng kể cho cô ấy nghe chuyện lằng nhằng giữa tôi và Hạ Trường Ninh mấy ngày qua Anh ấy đi tới chỗ giật chân mưa ngày rồi Vẫn không có một dòng tin nhắn hay một cuộc điện thoại Thực sự khiến tim tôi băng giá mai Tử tới thăm tôi Sự xuất hiện của cô ấy khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp của tình bạn Hơn nửa năm không liên lạc Thực sự khiến tôi cảm thấy xấu hổ Trong lúc cười nói vui vẻ Mai Tử nói Hạ Trường Ninh thật lòng với cậu đấy Cậu tới Đông Bắc Quãng thời gian đó anh ấy buồn chán lắm Tôi ẻo ải đáp Anh ấy tới Đông Bắc đón tớ mà Mai Tử cười sung sướng Tớ nói rồi Anh ấy thực sự tốt mà Là tốt Vốn là rất tốt nhưng khúc mắc mấy ngày gần đây tôi phải nói với mai tử thế nào đây tôi không nói gì nữa mai tử tiếp lời tôi thấy hạ trưởng ninh cũng được anh ấy có cá tính khí chất cũng tốt lại còn nhiều tiền nữa anh ấy cũng thật lòng với cậu phúc sinh giữ anh ấy thật chặt đi đừng nhắc tới anh ấy nữa mai tử hiểu nhầm ý tôi nên nói một thối một hồi cậu đừng nhìn phí diện thế trước hạ trưởng ninh có lúc giống như lưu manh nhưng anh ấy thực sự rất tốt cậu nghĩ xem anh ấy tới đông bắc đón cậu có bao nhiêu người dám làm như thế chứ đừng nói tới bạn trai có khi chồng con chưa chắc đã làm được anh ấy lạ lắm mấy hôm nay không có tin tức gì cả tôi khó chịu nói hạ trưởng nình trước đây bám tôi như kẹo kéo nhưng tới bên cạnh giật chân rồi e rằng anh ấy đã sớm quên phúc sinh tôi càng nghĩ càng tức giận mày tự sững lại rồi cười lớn hóa ra cậu vái nhé sớm thành đôi rồi Tớ còn lo thừa chứ Tôi vội cãi Không phải Anh ấy Tôi kể lại những chuyện xảy ra mấy ngày qua cho Mai Tử nghe Cô ấy nghe rất bình thản Hạ Trường Ninh có phải đã xài chiêu gì đó lừa cả tớ và cậu không Anh ấy chỉ là không chinh phục được con thấy mới mẻ Bây giờ không thêm để ý tới tớ nữa Anh ấy đi tìm giật trần đã 10 ngày Ngay cả một dòng tin nhắn cũng không có Không ai bằng cố nhân Giật trần quan trọng hơn tớ nhiều Tôi bức xúc nói Mai Tử cười kha kha đáp Trước giờ đều là Hạ trưởng Ninh chủ động Cậu chủ động một lần không được sao Nhắn tin cho anh ấy đi Được sự cổ vũ của Mai Tử Tôi đã nhắn tin cho Hạ trưởng Ninh Bận không Mãi lâu sau Hạ Trường Ninh mới trả lời tin nhắn Anh về rồi Tôi nhìn tin nhắn Mà mọi cảm xúc dồn về vô cùng hỗn độn Là cáu Là ngạc nhiên Hay tức giận đây anh ấy đã về rồi cơ đấy, tôi sững sờ nhìn điện thoại, mãi lâu sau mới nhắn tin lại, về khi nào thế? hôm trước. như vậy sao? anh ấy như vậy sao? chết tiệt, cái tên này đang chơi trò lặt mềm buộc chặt với tôi sao? tôi vô cùng tức giận nhưng cảm thấy rất oan ức, tại sao khiến tôi cảm động rồi lại lạnh nhạt với tôi? tôi không biết cơn tức từ đâu nữa, nói chung trong lòng bây giờ là một cục tức, tôi không nhắn lại mà ném điện thoại sang một bên, cũng không thấy anh ấy nhắn tin nữa. Mai Tử nhìn tôi rồi nói Biết đâu anh ấy đã bận việc gì đó Tôi mím môi không nói gì Không đồng ý với quan điểm này Chuyện này là sao chứ Tôi hận xanh cả ruột Làm sao tôi phải nhắn tin cho anh ấy Mai Tử đáp đầy nghĩa khí Tớ thay cậu đi do thám Xem xem Hạ Trường Ninh đang làm gì Mai Tử Cậu nhất định không được để Hạ Trường Ninh biết Tớ không thể mất mặt được Bây giờ tôi muốn tiêu diệt anh ấy Tức lắm Nhưng mà thôi Không ở bên anh ấy nữa cho rồi Mới được bao lâu mà đã thế này chứ Mai Tử vội vã hứa hẹn sẽ không để Hạ Trứng Ninh biết Hai hôm sau Mai Tử hẹn tôi đi uống trà Tôi nhớ tới Tử đằng trà lâu Nên muốn kéo Mai Tử qua đó Mai Tử ngăn tôi lại Rồi lúng túng nói Phúc sinh, chúng ta đợi quán cà phê ngồi nói chuyện được không Tại sao lại không tới đó Mai Tử trần chừ một lúc Rồi nói với tôi Hôm qua tớ và Mai Sơn tới quán đó Thì thấy Hạ Trường Ninh ngồi cùng với một cô gái Tớ hỏi riêng ông chủ Thì được biết cô gái ấy là bạn gái của Hạ Trường Ninh Mấy ngày hôm nay Ngày nào Hạ Trường Ninh cũng ở bên cô ấy Tôi cười gượng Trực giác nói cho tôi biết Cô gái đó là giật trần Không cần biết có phải là hiểu nhầm hay thực sự có chuyện gì Nhưng Hạ Trường Ninh Ở bên cạnh cô gái khác Anh ấy về mấy hôm nhưng không tới tìm tôi Đều là sự thật Tôi kéo Mai Tử tới quán cà phê khác. Cô ấy lo lắng nhìn tôi, tôi mỉm cười. Tớ và Đinh Việt ở bên nhau lâu như thế, còn với Hạ Trường Ninh chẳng qua là cảm động nên mới vừa bắt đầu thôi. Không có chuyện gì đâu, nhưng thế này lại hóa hay. Hạ Trường Ninh có chuyện gì thế? Tớ phải đi hỏi cho rõ mới được. Đừng đi. Muốn giải thích thì anh ấy sẽ tự nói, không nói thì thôi. Anh ấy đối xử tốt với tớ, còn tớ chỉ cảm động không có gì khác. mặc dù nói thế, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái chút nào. tôi nghĩ nhất định là do đã quen với việc anh ấy theo đuổi tôi, đối tốt với tôi, nên khi một sự chú ý của anh ấy dồn sang người con gái khác, thì tự nhiên tôi sẽ cảm thấy hụt hẫng và thất vọng. tôi hy vọng kỳ thi cao học của tôi nhanh chóng có kết quả. tôi thầm mong mình đỗ, thì không đỗ thì thất vọng biết bao. tôi đã nghỉ việc. Nếu như không đỗ, thì tôi phải mau chóng tìm công việc mới. Thế giới này quá nhỏ, khi tôi và Mai Tử rời khỏi quán cà phê chuẩn bị đi ăn tối thì lại chạm mặt họ. Giật Trần khoác tệ hạ trường ninh, cô ấy nhìn đầy đặn hơn trong ảnh, chỉ cần thoáng nhìn là tôi đã nhận ra cô ấy ngay. Nhưng tấm ảnh không biết nói chuyện, còn giật trần trước mặt tôi sinh động, chân thực, hóa ra cô ấy trông thoải mái thế này, đặc biệt trên môi luôn nở nụ cười giống như ánh mặt trời ấm áp lèn lỏi và tận sâu trái tim khuôn mặt tôi chắc chắn bị gió lạnh thổi tới mức đầu đẫn rồi nên mới cứng đơ ra như vậy mai tử húch tôi tôi mới nhìn trưởng ninh cười lâu quá không gặp hạ trường ninh vẫn đè giật chân khoác tay cười hi hi nói phúc sinh giới thiệu với em đây là giật Trần cô ấy nhìn tôi rồi dịu dàng cười không có sắc đẹp nhưng nước nhưng thành nhưng rất hấp dẫn Có vẻ nữ tính dịu dàng tự nhiên. cho dù tôi và cô ấy giống nhau, đều là những cô gái nhẹ nhàng, nhưng tôi lại không có nét nữ tính như thế. tôi thực sự muốn gào lên chửi mắng, nhưng lại không nói gì cả. tìm bạn gái cũ về rồi, nên không cần tôi thế thân nữa. câu hạ trưởng đinh nói không tìm người thế thân, lại vang lên bên tai tôi. nhưng sao bây giờ lại cảm thấy chói tai thế? vô cùng tức giận. tối hôm đó, tôi đã gọi điện cho anh ấy. Hạ Trường Ninh, anh đang chơi em đúng không? Anh ấy phi cười, cười rất gian. <cười> Phúc Sinh, em đang ghen đúng hay không? Em có thể tìm một nick nem, không cần gọi cả họ cả tên anh thế đâu. Lấy anh không? Tôi khó chịu thế này mà anh ấy lại cười. Bởi vì tôi nói không lấy, nên anh mới dở trò để treo tức tôi. Tôi xót xa nói với anh, anh quá xấu xa. Tôi ghét nhất là những người khác sợ thủ đoạn với tôi. Cả đời này tôi không thèm để ý tới anh nữa. Anh nhớ đấy, Hạ Trường Ninh! Tôi cúp máy. Ngày hôm sau, Hạ Trường Ninh tới, đứng trước ngoài phòng khách chào hỏi bố mẹ tôi. Cho dù bố mẹ tôi gõ cửa thế nào, tôi vẫn nhất quyết không mở. Tôi ghé sát tay vào cửa, nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài nhỏ dần. Sau đó là tiếng đóng cửa. Tôi mới thở phào tưởng rằng bố mẹ và Hạ Trường Ninh đều đi rồi, nên mới mở cửa anh ấy xuất hiện ở trước cửa với nụ cười đắc ý tôi hét lên rồi đóng cửa anh ấy dùng một tay đẩy cửa tôi cố hết sức cũng không thể nào đóng vào được hạ trưởng ninh anh là đồ lưu manh không lưu manh thì làm sao nhìn thấy bộ dạng ghen tuông của em như thế này chứ tôi ghét anh biến đi tôi buông tay rồi nhân tiện cầm gấu bông đập anh ấy hạ trưởng ninh vung tay túm luôn con gấu bông tôi còn chưa kịp buông tay thì cả người lẫn gấu đều trốn vào lòng anh ấy rồi Đầu gấu bông kẹp giữa tôi và Hạ Trường Ninh, tôi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Con người này quá đáng ghét, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Phúc sinh, công bằng với anh một chút đi. Anh nhẹ nhàng, rồi ném con gấu ra ngoài và hôn tôi tới tấp, thể hiện sự hung hăng không thể thương lượng. Tôi mơ hồ nghĩ, lẽ nào tôi thực sự động lòng rồi sao? Tập trung một chút. Hạ Trường Ninh tranh thủ nói vài câu. Mặt tôi đỏ bừng Khi tỉnh táo lại Tôi cúi đầu không cho anh ấy chạm vào nữa Hạ trưởng Ninh nâng mặt tôi lên quét ép tôi nhìn thấy anh ấy Sau đó cười vô cùng gian xảo Nhà đầu Còn đấu với anh nữa hay sao Bây giờ có lấy anh không Nếu không lấy đến lúc hối hận Thì cũng đã muộn rồi đấy Tôi dù thế nào tôi cũng phải tiêu diệt anh ấy Vì chết vẫn cứng miệng Tôi không lấy Tôi không muốn ở bên anh nữa Xem anh làm gì được nào Anh ấy đưa tay bẹo má tôi, dịu dàng nói. Hiếp, xong rồi giết. Tôi bắt giác dùng mình, còn Hạ Trường Ninh cười ha ha. Tôi nắm chặt tay, rồi lừa lừa dù về cạnh sườn của anh ấy. Tôi không tin anh ấy không muốn. Hạ Trường Ninh đứng yên rồi khó chịu nói. Phúc sinh, em có máu buồn đúng không? Tôi sợn ngay ốc hét lên một tiếng, rồi lùi thùi về phía sau. Không được chơi thế! Lại đây! Rõ ràng là anh ấy sai, tại sao tôi phải đầu hàng? đôi chân không nghe lời đã bước tới rồi hạ trường ninh dựa vào thành ghế với điệu bộ ngạo mạn vốn có của lão gia ba y báo cáo tư tưởng của em đi trong quãng thời gian vừa qua em nghĩ gì thế tôi chừng mắt không nói à giật chân là ai tôi chuyện chủ đề trong mắt hạ trường ninh lấp lánh sáng như ngọc miệng cười xiết ngoác tới tận mang tai vậy mà vẫn làm bộ úp úp mở mở à, chuyện này á, nói ra dài lắm Cái tên này Nhìn bộ dạng đắc ý chưa kìa Tôi sấm mặt lại Tôi không cần người đàn ông mà người khác đã đụng vào Anh luận đi Hạ Trường ninh ung dung đáp Anh không đi Anh ngồi chơi Tôi đi Tôi quay người định bỏ đi Sao lưng vang lên tiếng cười Rồi tôi bị túm lại Anh ấy chỉ cần dùng đầu ngón tay chọc vào eo tôi Là tôi lại kêu giống lên như một con lợn bị chọc tiết Không đấu võ thì đấu văn Không được thế này Tôi hận anh Hận anh Hận chết thì được Tiếng cười của Hạ Trường Ninh còn chưa ngốt Thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa Trời ạ Không được để tôi mất mặt trước bố mẹ Tôi đầu hàng Hạ Trường Ninh buông tay Đầu tóc tôi bù xù Mặt nóng bừng Đã rơi vào tay anh ấy rồi Thì không có cơ hội vùng lên nữa sao Bố mẹ nhìn nhau cười rồi hỏi Hai đứa ăn cơm ở nhà hay ra ngoài ăn đây Ăn ra ở nhà ngoài ăn. Tôi tức giận nhìn anh ấy Sao anh ấy có thể thuận lợi vào phòng tôi thế này chứ Tôi tức giận cũng phí không sao Anh ấy ghé sát tôi nói thầm Ăn xong cơm anh sẽ báo cáo tình hình mới hôm nay cho em Tôi lập tức đồng ý Tôi hiếu kỳ về anh ấy Tôi tò mò về quá khứ Về những mối tình đã qua của anh ấy Hạ trưởng Ninh ép tôi Khiến tôi nhận ra rằng tôi đối với anh ấy Không phải không có chút tình cảm nào Tôi thực sự đã ghen vì anh ấy